Nhé. mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương bảy hai thuốc rán của ông cụ đông y rất hiệu nghiệm lúc cả hai rời khỏi bác lãng về nhà ăn cơm chiều xong vệ cầm huyên đã thấy hết đau đầu chân trái cũng không còn sưng lên khó chịu nữa trương Tư ninh rất đắc thắng vịnh cầm nói thấy chưa rán thuốc cho anh anh còn không vui nói thuốc này có mùi khó chịu như phân ngựa bây giờ thì nhìn xem có phải rất tốt không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 Vệ Cẩm huyên đưa tay, khẻ khẻ chân mày thản nhiên ư một tiếng. Mặc dù anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đó, thần thái kia, sao lại lạ lùng vậy chứ? Trường tư ninh mếu máo. Em với anh ta thật sự không quen biết gì. Đến Kim Gia Di còn không biết hai chúng ta quen nhau. Anh ta càng không biết. Cô có chiêu chọc gì ai đâu. Không phải cô chỉ tình cờ quen biết người này, rồi người này còn giúp cô chút việc thôi sao? Bây giờ lại phải ăn nói khép nếp giải thích. Mà có giải thích hơn nữa thì cô cũng đâu có biết phải nói gì. Chỉ có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Mặc dù vệ cầm huyên chưa từng gặp qua Lương Bân, nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm mách bảo cho anh biết. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, càng không có phô duyên vô cớ muốn kết bạn Theo cách nói của Trương Tư Ninh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lương Bân đã chủ động tiếp cận cô.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 Cái kia không tốt, cô với Lương Bân có gặp nhau mấy lần đâu, mà đến trong miệng anh, nó giống như cái gì cô cũng không đúng, giống như cô rất ngốc, ai cũng có thể tùy ý bắt nạt vậy. Không phân biệt được thiện ác, và không phân biệt được tốt xấu vậy. Vệ Cẩm Huyên nghe vậy có chút lúng túng, anh bình tĩnh nghĩ lại, thật đúng là, anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, không nhịn được, cứ muốn ra sức bôi đen Lương Bân.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 trường tư ninh bất đắc dĩ buổi sáng cô mới náo loạn một trận tuy bây giờ đã làm hòa nhưng cô cũng không thể bướng bỉnh quấn lấy anh không tha được tránh cho anh nói cô tùy hứng nhưng cái cô vạn diệu hàm kia cũng thật thiếu khôn ngoan làm chuyện xấu mà còn bất cẩn như vậy dám quang minh chính đại gặp gỡ thím ngô ở trại an dưỡng cô ta thật xem nhẹ trí tuệ của vệ tiên sinh rồi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 Lương tiên sinh có việc gì, có thể nói qua điện thoại luôn đi. Nhưng lương bẩn vẫn kiên trì. Chỉ làm phiền cô khoảng một canh giờ thôi. À không, chỉ một nửa thời gian đó là đủ rồi. Tư Ninh, tôi thật sự có việc gấp. Dù anh có việc gấp hơn nữa, tôi cũng không thể gặp mặt được. Trương Tư Ninh im lặng, nghĩ thầm trong bụng. Vệ Cẩm Huyên có một cô em gái nguy hiểm, anh ta cũng có một cô em họ nguy hiểm. Thật khiến người ta nói không nên lời mà. Cô Đam... Thật ngại quá. Bây giờ tôi không tiện Thật sự không thể đi được. Nếu có chuyện quan trọng, cũng có thể nói qua điện thoại mà. Có lẽ Lương Bần cũng nghe ra sự cố chấp trong lời nói của cô. Bất đắc dĩ thử dài trong điện thoại. Ấy. Chắc là cô đã biết chuyện em họ tôi phải không? trương Tư Ninh không nghĩ tới. Thanh ta vừa mở miệng đã nói thẳng chuyện đó. Không nhịn được...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 Cũng xem như liều lĩnh quyết định rất khoát rồi. Trên đời này, phần lớn mọi người đều chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Thật ra cô đâu biết, nếu vệ cấm huyên thật sự là cao thủ xoay chuyển thế cờ, thì lương bân cũng có chiêu thức riêng của mình. Hôm qua, từ lúc nghe em họ hạ hê kể chuyện ngô xuẩn đã làm, hắn đã phái người điều tra từ đầu tới cuối. Sau đó rút ra được một kết luận thật khiến người ta dối rắm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 anh dừng lại một lúc có chút mất mát thở dài sau đó nói tiếp sau khi ly hôn vốn dĩ hai người không nên gặp nhau nữa nhưng đầu năm nay sầm giang đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bị ung thư máu cần phải thay tụy nói đến đây giọng nói của anh trong trẻo nhưng rất lạnh lùng sầm giang có nhóm máu ab rh chính là cái mà chúng ta thường nói nhóm máu gấu trúc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 Vậy tại sao cái cô vạn dịu hàm kia còn làm vậy với chân chân? Không phải nhà bọn họ nên bảo người lớn tới năn nỉ chân chân sao? Hột nữa, sao Lương Bân cũng không nôn nóng? Hiện tại đã cuối tháng 6 rồi, đau óc người nhà họ sầm có bệnh hay sao chứ? Vệ Cẩm Huyên cười lạnh đam. Lương Bân có nôn nóng hay không? Anh không biết, nhưng sầm ra rất suốt ruột. Em có biết...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 Hôm qua anh gặp rồi, người phụ nữ đó, tư duy logic, hoàn toàn không giống người bình thường. Anh lắc đầu. Tư duy logic không giống người bình thường, không giống như thế nào cơ? Không phải là bệnh tâm thần chứ ạ? Cô hỏi một cách phản xạ có điều kiện. Vị Cẩm Huyên bật cười. Khi tư ninh gặp những chuyện người quái lạ, nếu không nghĩ tới ma quỷ thì chính là nghĩ tới bệnh tâm thần.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 Vị Cẩm huyên im lặng một lúc đáp. Không phải bỏ qua chuyện cũ, mà là không thể truy cứu. Trời ơi, lại chuyển ngoặc thần kỳ nữa. Trương Tư Ninh ngạc nhiên nhìn anh. Vị Cẩm Huyền vuốt về tóc cô, hôn lên đôi mắt hạnh đang mở to, khá bất đắc dĩ nói. Sau khi chân chân và Sầm Giang ly hôn, từng có giai đoạn cãi nhau rất dữ dội. Nguy hiểm nhất có một lần dùng dao cắt đứt hai ngón tay trái của Sầm Giang. thấy cô hoảng sợ anh ôm chặt hai vai cô nhưng không ngừng lại mà tiếp tục nói tuy rằng ba anh chỉ thương vệ cẩm thiếu nhưng dù sao chân chân cũng là cốt nhục của ông ta lại còn là con gái duy nhất hơn nữa nếu để người ta biết chuyện thiên kim tiểu thư vệ thị vì đã thương người bị bắt giam thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới vệ thị nên mặc dù tức giận vẫn chuyển nhượng rất nhiều lợi ích để xâm ra đồng ý âm thầm hòa giải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 Thì bây giờ Sầm Gia sẽ không dám lấy video đó ra để uy hiếp Chắc chắn bọn họ biết Hai anh em vệ gia bất hòa Mà bây giờ vệ Cẩm Thiệu mới là người nắm giữ vệ gia Nên mới trắng trợn không chút kiêng nể như vậy Không lẽ cứ như vậy bỏ qua sao ạ? Cô giàu dĩ không vui Chủ yếu bởi vì đau lòng cho vệ tiên sinh nhà cô Sầm Gia khinh thường người quá đáng Lương Bân cũng chẳng tốt lành gì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 Chồng bà ta bệnh nặng Về phần trị lý Đúng là hoàn toàn vô tội Chỉ còn biết nói Chị ấy thật không may Vị Cẩm Huyên nói Những chuyện này đều là chuyện nhỏ Em yên tâm Sầm ra không hời được đâu Thật ra em cũng hơi thắc mắc Cho dù chân chân và sầm ra Có cùng nhóm máu đi nữa Thì chưa chắc Tủy đã tương thích đúng không Nếu chỉ cần nhóm máu giống nhau Mà đã có thể giải quyết mọi chuyện thì trên đời này đã có biết bao người không phải chết đi vệ cẩm huyên đáp như em biết chân chân và sầm giang đều là nhóm máu gấu trúc bởi vì rất hiếm nên trước đây lúc hai người còn sống chung đã là một loạt kiểm tra về độ tương thích sầm da không ngu ngốc nếu như không nắm chắc 10 phần cũng sẽ không luẩn quẩn một vòng tròn lớn như vậy nhưng em vẫn không hiểu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 Cô về nhà bằng taxi Thiếm tàu cười hít mắt ra đón Tư Ninh tiểu thư Không đúng Xem trí nhớ của tôi này Đã gọi thành thói quen mất rồi Bây giờ không thể gọi thế này nữa Sau này phải gọi là phu nhân Phu nhân Cơm trưa đã chuẩn bị xong Đã đựng sẵn vào hộp rồi Bây giờ cô đi luôn Hay là nghỉ ngơi một lát Mới đem đến cho vệ tiên sinh trương Tư Ninh nghe thấy Thiếm tàu gọi mình là phu nhân Khóe miệng giật giật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 Vệ phu nhân, con mắt nào của em nhìn ra như vậy, ông xã em đang phải làm việc. trương Tư Ninh biểu môi, cắn một cái. Công việc quan trọng hay là em quan trọng? Vệ cẩm huyên vừa do dự. Ừ, xem như em quan trọng hơn chăng? Mặc dù biết rõ anh đang trêu mình cho vui, nhưng trương Tư Ninh vẫn không nhịn được phát tức, giơ tay vỗ vai anh mấy cái, ngọt ngào nói.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 Nhưng không nhịn được, phì cười thành tiếng Vòng tay quanh cổ anh Ánh mắt cong như trăng non Vệ Cẩm Huyên Hôm nay em vui lắm Anh có vui không? Kết hôn rồi, anh có hạnh phúc không? Vệ Cẩm Huyên nhìn cô Bốn mắt chìm trong nhau Từ từ nghiêng đầu lại Chán kể sát chán Chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này Giọng nói của anh dịu dàng như nước Rót vào tai, êm dịu Tựa âm thanh đất trời Trường tư Ninh nghĩ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 Anh quan tâm em nhiều như vậy sao Anh nâng mặt cô lên Cọ cọ chóp mũi cô vờ ra vẻ thất vọng nói Anh đã sớm móc hết tim phủ cho em rồi Em nói không phải sao Trường tư ninh nháy mắt Mở cửa trong bụng Nụ cười trên mặt bừng sáng rực rỡ Như ánh nắng tươi đẹp ngày hè Tự như có một đường sức mạnh Đánh thẳng vào tim Khiến người ta say đắm Thời gian vẫn thông thả trôi qua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 Nếu không phải xác định hôm nay khai trương nhà hàng, có lẽ lúc này cô đang nằm ngủ nướng trên giường. Hiện tại cũng chỉ mới hơn 9 giờ rưỡi sáng. Anh ta không tối sao? Buổi chiều mới tới. Ai, vậy là tớ không gặp được rồi. tối chỉ xin nghỉ có nửa ngày. Cô nàng rất tò mò về vị tiên sinh thần bí này.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 Nhưng bây giờ thì thôi đi. Buổi trưa, Kim Gia Di ở lại nhà hàng ăn cơm. Ăn xong hô ầm lên mỹ vị. Khi biết được trong tiệm có mấy đầu bếp người Pháp thì còn kinh hãi hơn. Cậu cũng quá lợi hại mà. Khó trách thẻ hội viên thu phí cao như vậy. Giá thức ăn cũng cao thế này. Trường Từ Ninh trực tiếp xem đây là lời khen ngợi. Điềm nhiên đón nhận.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 Một phần mì ý là được rồi, không cần phải phiền phức. Trương Tư Ninh nói được, lấy bộ đàm trên bàn, gọi hứa xương lên, dặn dò trông tiệm thay cô một chút. Rồi vào phòng, đóng cửa phòng lại, ngồi xuống sofa, vỗ vỗ đùi mình. Nằm xuống đây, em xoa bóp cho. Nét mặt mệt mỏi trên mặt vị cầm huyên, gần như tan biến ngay tức khắc. khóe miệng anh khẽ cong lên, nghiêng người qua một bên, nằm xuống.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 thoát cái khuôn mặt vị cầm huyên tràn ngập dạng rỡ cứ như vậy nằm ngửa ra vòng hai tay qua cổ cô đôi mắt màu lam đậm đẹp kia đắm đuối nhìn cô cất tiếng vậy thì hãy yêu anh thật nhiều vị cầm huyên ăn mì ý xong tiếp tục quấn lấy trương tư ninh để được xoa bóp cô nhẹ nhàng mát xa vùng trán anh một lúc sau anh đã cúi đầu ngủ thiếp đi trên đùi vợ mình